Cỏ xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh truyện Cỏ Lông Trông Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo của bộ truyện Gặp anh giữa muôn vàn hoa lệ của tác giả Summer qua giọng đọc Cỏ Chuyện đã được phát vào 20 giờ hàng ngày trên kênh youtube Cỏ Lông Trông Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo, chương 26 Lúc A Miễn và thậm chí quay về, Nhất Giao đã khôi phục tỉnh táo, ngồi thẳng trên ghế Dụ dân mang cốc rượu của cô để ra chỗ khác, sau đó gọi một cốc nước hoa quả. Nhất Dao cười nhẹ, thì thầm vào tay anh. Có phải anh rất sợ em say không? Anh không trả lời, chỉ nói uống nước hoa quả đi. Cô ngoan ngoãn cầm cốc nước lên, uống từng ngụm. À miễn xoa xoa, huyệt thái dương, lầu bầu. Tử lượng của mình ngày càng kém rồi, mới đầu vài cốc rượu đã choáng váng thậm chí nghiêm mặt xa tóc cô ấy. Em cũng biết say à?" Anh miễn cười hì, "Sao lại không chứ? Nói cho anh và dụ dân biết, ngày trước em và giao Bảo Bối chuyên môn uống hết cả thùng bia, say tới bất tỉnh nhân sự mới thấy vui." Cô gật đầu, nhũ mắt, "Đúng đó, không ai có thể đánh thắng nổi hai bọn mình." Ha <cười> ha, có lần mình và cậu say quên trời đất, cậu còn đứng dưới mưa ôm cột đèn một giờ đồng hồ. À Miễn nhớ lại chuyện xưa, cười nghiêng ngả, dụ dần nhếch mắt. Sau đó thì sao? Cô cắn ống hút nói. Sau đó nằm hai ngày trong viện vì dầm mưa quá lâu dẫn đến sốt, thậm chí khử lạnh. đúng là về sau không nên cho hai người uống nữa. Hai cô gái bật cười. Tuổi trẻ mà ai mà chẳng ngông cuồng chứ? Buổi đi chơi bốn người diễn ra vô cùng tốt đẹp. Tối hôm đó về, Nhất Giao ngủ rất ngon. Ngày nghỉ ngắn ngủ trôi qua, cô lại cật lực làm việc như thường lệ, bận đến tối mắt tối mũi. Thứ sáu, theo lịch hẹn trước, Nhất Giao và Quan Tuấn tới cửa hàng đồ cưới chụp ảnh quảng cáo. Quan Tuấn trang điểm và thay đồ xong, ông Dung ngồi trên ghế chơi điện thoại, chờ Nhất Giao chuẩn bị. Nửa tiếng sau, cô mặc bộ váy cưới nặng trịch đi ra. Nhân viên đi sau, nâng tà váy lên cho cô. Quan Tuấn ngừng đầu khỏi điện thoại, trầm trô hít sáo một hơi dài. Chị mà là cô dâu của tôi, thì chắc tôi quỷ xuống đây khóc mất. Nhất dao mặc kiểu váy cúc ngực, từ eo trở xuống là dạng bồng bềnh công chúa, làm da cô trắng trẻo, lé sáng dưới ánh đèn. Mắt này thanh tú, được trang điểm tỉ mỉ, thập phần yêu kiều dạng dỡ. Nhân viên làm cho cô kiểu tóc tết nửa đầu, cài hoa phía sau, phần đôi tóc, làm sân nhẹ buông ra đằng trước, phủ lên hai xương quai xanh đẹp đẽ. Mỗi cử chỉ, đường nét đều vô cùng sinh động. Quan Tuấn cảm thán với giá trị nhan sắc này, không đi làm diễn viên hoặc người nổi tiếng thì quá uổng. Cậu ta biết, nếu nhất giao quyết tâm đi theo con đường người mẫu thì kiểu gì cũng thu hút được sự chú ý của giới truyền thông. Thế nhưng, cô đâu có quan tâm tới lời đề nghị này của cậu ta chứ. Cậu ta nhọc công tốn sức suốt mấy tuần để thuyết phục cô. Cuối cùng, trả đổi được hai chữ đồng ý từ phía người nọ. Đúng là buồn chán mà. Thợ chụp ảnh chỉ đạo người xếp đạo cụ vào dựng hình. Nhất dao đi tới, mắt cô ấy nhướng lên. mẫu nữ này đẹp nhỉ? Quan tấn đồng tình. Đúng. Thợ chụp ảnh, là nhiếp ảnh ra khá có tiếng tâm, cô ấy đào mắt một lượt qua khuôn mặt cô, rồi tới thân hình, gật gù. Có khí chất lắm. Chủ cửa hàng đứng bên cạnh, nở mày nở mặt. Cô ấy chỉ chuyên làm mẫu cho một vài cửa hàng, lần này nhờ có người giới thiệu mà bọn tôi mới biết tới cô ấy. Cô tên gì? Nhất ảnh ra hỏi. Nhất dao ạ. Cô lễ xét đáp. Tôi thấy cô khá có triển vọng đó, nếu hứng thú thì liên lạc với tôi nhé Cô ấy rút tờ danh thiếp đưa tới trước mặt cô Cảm ơn chị Cô nhận lấy Không có gì Quan Tuấn trợn mắt Sao cậu ta luôn là người bị từ chối vậy? Nhấp ảnh ra ra lệnh Vào ánh sáng đi, đến giờ chụp hình rồi Chụp trệt các thứ xong, đã là 2 giờ chiều, trời bên ngoài nắng trang trang Nhất dao cầm khăn giấy lau mồ hôi, Quan Tuấn đứng phải tay trước mặt vì quá nóng. Ảnh tôi chỉnh, rồi sẽ gửi sau. Nhếp ảnh ra cất máy ảnh vào túi, khen ngợi nhất dao. Cô khá hợp với ông kính đó, cảm xúc rất tốt. Vâng, cô mỉm cười đáp lại. Quan Tuấn gửi nhẹ pha nhất dao, thì thầm... Tôi đã nói thế nào chứ, Chị không tin tôi gì cả. Cô đạo mắt, mỗi lần cậu ta nhắc tới vấn đề ấy là cô lại thấy đau đầu. Thế nên, cách trốn tránh nhanh nhất Nhất giao ôm váy bước đi Tôi đi thay đồ Tẩy trang thay quần áo Nhận tiền lương xong Nhất giao mở máy điện thoại xem tin nhắn mới Ngoại trừ một số tin quảng cáo ra Thì dụ dân có nhắn nói 3 giờ chiều mai, anh lên máy bay Lần trước anh nói Phải đi thành phố T tận một tháng Thời gian trôi nhanh đến nỗi Chớp mắt một cái Mai anh đã lên đường rồi Cô thấy hơi không nữa Có lẽ vì thời gian vừa qua đã quên có anh ở bên cạnh, giờ bỗng dưng phải đối mặt với vấn đề xa cách nên thấy khó chịu. Dù đây không phải lần đầu tiên anh đi công tác, nhưng lần này đi tận một tháng thì cũng hơi lâu đó. Tuy bình thường bận biểu nhưng ít nhất vẫn còn cảm giác gần gũi do ở chung một thành phố. Sắp tới anh đi thành phố Tê xa xôi, nhất giao không biết sẽ như thế nào nữa. Tay cô lướt trên bàn phím. Tối nay em qua chỗ anh nhé. Dụ dân hỏi cô bữa tối muốn ăn gì, cô trả lời, em đi siêu thị với anh. Anh đáp, chiều em không phải đi làm à? Em vừa đi chụp hình về, buổi chiều được nghỉ. Có mệt không? Đọc dòng tin nhắn của anh, nhất giao thấy sao xuyến. Lâu lắm rồi, chưa từng có ai hỏi cô có mệt không một cách quan tâm như vậy. Ngày trước cô chỉ quen với cuộc sống một mình, sau khi ở bên dàn quân thì lúc nào cũng nói chuyện đôi ba câu rồi thôi. Điều đó khiến cô dần không muốn bộc lộ cảm xúc gì nữa, chỉ im lặng tiếp nhận cuộc sống. Ấy vậy hiện tại, nhờ câu hỏi có mỗi ba chữ của dụ dân mà Nhất Giao trượt thấy cảm động. Cô thích anh ở chỗ đó, từng câu nói và hành động đều từng bước xâm nhập trái tim cô, chậm rãi nhẹ nhàng. Nhất Giao cong môi cười, nhắn lại... Nói chuyện với anh thôi là cái mệt đều tan biến rồi." Dụ Dần nhìn dòng chữ này trên màn hình, đáy mắt nổi lên các cơn sóng nhẹ. "Thật sao?" Cô gửi một cái mặt cười. "Đúng đó. Bây giờ em về nhà anh chờ nhé." Dụ Dần đáp ừ một tiếng. Anh nhắn thêm, "Trang tủ lạnh có hoa quả, em đói thì mang ra ăn." "Được." Nhất Dao bấm điện thoại gọi xe, sau đó đứng chờ bên lề đường. Mười phút sau, xe taxi chậm chậm đi tới, cô ngồi vào ghế sau rồi nói địa chỉ cho tài xế. Mấy ngày trước, dụ dân đã đổi ổ khóa từ để đỡ phải dùng chìa khóa. Anh cũng nói luôn mật khẩu nhà cho cô, để nếu cô qua thì không phải chờ mở cửa. Nhất dao đứng trước cửa nhà, bấm mật khẩu, cánh cửa tự động hé mở. Cô đi vào, đóng cửa rồi mở tủ tìm dép. Trước đó cô toàn đi dép trong nhà của phùng tiêu mỗi khi đến đây, dù cỡ chân của tên lốc đó quá to, nhưng trí ít cũng khá thoải mái. Nhất dao liếc một lượt, chợt thấy một đôi dép màu hồng chưa bóc vỏ, để trong tủ. Cô lấy ra, nhìn thấy cỡ chân của mình, dán ở mặt ngoài vỏ bọc dép. Nhất dao cười thầm, đoán chắc dụ dân mới mua thứ này lại còn màu hồng nữa. Cô sẽ vỏ, đi luôn đôi dép mới vào. Trong nhà bốn bể yên ắng, trên sofa có để chiếc áo khoác nâu nhạt của anh. Nhất giao tháo túi, phát hiện trên bàn vẫn còn quyển sách hôm trước cô đang đọc. Lúc dụ dân về nhà, Nhất giao đang nằm trên ghế đọc sách. Người cô đắp chiếc áo khoác của anh. Anh về rồi. Nhất giao lên tiếng, mắt không rời khỏi trang giấy. Dụ dân ừ một tiếng, đi tới bên cạnh sofa. Em đọc đến đâu rồi? Cô lật trang sách... Lục hàm lên phát hiện ra, chàng đã dùng gươm đâm cha của Ophelia, người yêu mình. Anh ngồi sướng kế, cô rất tự nhiên nghiêng đầu qua, gối lên đùi anh. Anh nghĩ sao về tình tiết này? sự dân tự lưng vào sofa, trầm lặng suy nghĩ. Không nên nghe lén người khác nói chuyện. Nhất giao không nhịn được cười. Có phải hồi trước, anh học văn không tốt không? Ờ, miễn cưỡng qua được môn, anh mím môi. Thảo nào? Dụ dân cúi đầu quan sát cô. Thảo nào làm sao? Nhất giao gập quyển sách lại, ngồi dậy, hai mắt cong cong. Không có gì, đi mua thức ăn thôi, em đói rồi. Ừ. Lần này, dụ dân lái xe tới siêu thị chứ không đi bộ. Vẫn là nơi bọn họ tình cờ gặp nhau khi anh đứng ở quầy rượu đó. Trong lúc anh đổ xe, Nhất giao đi lấy xe đẩy. Anh có đề xuất gì bữa tối không? Dụ dân đi bên cạnh cô, ngọn đèn chiếu xuống cọng kính đen. Thịt kho tàu và canh cá, thì sao? Cô gật đầu, hai người đẩy xe tới quầy thịt. Nhất dao nghiêng đầu nhìn anh, cong môi cười. Anh học nấu ăn từ đâu thế? Em thấy, dường như món nào anh cũng biết làm. Anh chọn miếng thịt ba chỉ, nhờ nhân viên thái thịt rồi trả lời cô. Hồi bé học nấu ăn với ông nội, sau này thì học thêm chuyên mạng. Anh từng kể lúc nhỏ về đây sống thì ở với ông nội đúng không? Dụ dân gật đầu ừ một tiếng. Cô buồn cười. Còn nhỏ anh đã có thể vào bếp nấu ăn, còn em chỉ biết lăn bùn ngoài ruộng. Nhân viên đưa thịt cho anh, anh nhận lấy, bỏ vào xe đẩy. Dụ dân trầm tư nói, lăn bùn cũng là một loại hoạt động. Khi nào, lăn thử cho anh xem nhé. Cô đùa giỡn, đương nhiên lời nói chứa đầy ý vị sâu xa. Anh nhú mày Có phải lời của em Mang hàm nghĩa khác không? Anh nhận ra à? Hơi mơ hồ Nhưng cũng tàm tám Đúng là Con người trung thành Theo nghĩa đen có khác Cô chủ động nắm lấy tay anh Môi cười không hề hạ xuống. Anh rất giỏi về khoản tư duy Nhưng em nhận ra Anh cực kỳ tệ Khoản văn chương chữ nghĩa Dụ dần điểm đạp trả lời Từ bé đến lớn Anh chỉ chăm chú nghiên cứu khoa học Được nọ mất kia là chuyện bình thường Vậy từ giờ em nghĩ gì nói thẳng nhé Đỡ tốn công anh phải suy nghĩ Cô đề nghị như vậy Dụ dân nắm tay Nhất Giao Xoa nhẹ đầu ngón tay cô Thực ra anh vẫn có thể hiểu được Tuy nhiên nên đơn giản hóa một chút Nhất Giao đứng lại Ngừng mặt ngắm môi anh Thẳng thắn Anh rất đẹp trai Em hôn anh được không Rồi nhướng mày lời này đủ đơn giản chưa? dứt lời, nhất giao thấy anh ngẩn ngơ. mấy giây ngắn ngủi qua đi, lỗ tai anh đỏ lên, khuôn mặt lãnh đạm xuất hiện một vài dao động nhỏ. là kích động sao? cảm thấy có hàng ngàn con bướm đang bay xung quanh sao? cô tự luyến nghĩ, nụ cười càng thêm sâu. ngay trước mắt, dụ dân khôi phục lại sáng vẻ bình thường. anh háng rộng, ít hầu đảo đảo. thực ra, em không cần hỏi. Dù sao thì anh cũng không cấm cô. Cô khúc khích cười, nhón chân lên, hôn chụt môi anh. Về sau nếu có bị tập kích bất ngờ, thì đừng có đổ lỗi cho em nhé. Không ngờ, anh trịnh trọng gật đầu. Ừ, không đổ lỗi cho em. Hai người mua đồ, nấu cơm, ăn tối xong, nhất dao nằm trên giường của dụ dân nghịch. Phòng anh chẳng có nhiều đồ lắm, hầu hết đều là sách và giấy tờ. Máy tính chuyên dùng để làm việc, tất cả đều vô cùng đơn điệu. Nhất dao nằm lăn lóc một lúc, để ý thấy đầu dương anh có một chiếc máy ảnh. Nhất dao thò tay lấy, ngắm nghía một hồi. Sự dân đi ra khỏi nhà tắm, mái tóc đen vẫn còn ẩm, chuyên cổ phát một chiếc khăn trắng. Anh cầm quần áo gập gọn lại, liếc cô. Cái máy đó phùng tiêu cho anh. Cô đưa máy lên, Chủ cho em một kiểu nhé. Anh cầm máy. Nhất Giao ngồi dậy, vuốt gọn tóc lại hướng về phía ống kính cười. Máy ảnh tách một cái, tấm ảnh từ từ chạy ra khỏi khe, anh trả lại cho cô. Nhất Giao rút tấm ảnh, phải phải chờ nó lên hình. Vài giây sau, hình ảnh cô ngồi trên chiếc giường màu xám nghiêng đầu cười hiện ra. Cô đánh giá, không tệ, cho anh này. Dụ dần để quần áo đã mặc ngay ngắn vào giỏ, cầm khăn lau tóc. Em cầm đi. Nhất Giao hỏi. Ví của anh đâu? Dụ dần đi tới áo khoác treo trên giá, cầm ví trong túi, áo đưa cho cô. Nhất dao nhét tấm hình vào ví anh. Khi nào anh buồn chán quá, cứ lôi ra ngắm. Em rất sẵn lòng ngồi trong tấm ảnh này cười cho anh xem. Cô tươi tán nói. Dụ dần nâng môi, nhận lại ví, rồi để lên bàn. Cô nhìn đồng hồ, nghiêm chỉnh đứng dậy. Đến giờ về rồi, bằng không bông tuyết sẽ thủ em. Bởi vì em vì sắc mà bỏ mèo mất. Dụ dân rút khăn nói, anh đưa em về. Cô không từ chối, đáp. Anh xây tóc đi đã, đừng để ốm. Ừ. Dụ dân sấy tóc xong, anh đưa cô về. Tới cửa khu tập thể, dụ dân vừa định nói tạm biệt, thì nhất dao đã ôm cổ anh, kéo người anh xuống, rồi hôn một cái lên gò má. Dưới sắc vàng mập mờ của ánh đèn đường và chùm sáng xa hoa từ các nhập, Tòa nhà cao tầng, giọng cô êm ả như mây trôi trên tầng không, bỏ quên đi nhân gian đầy biến động. Cô bảo, đi xa, đừng có chạy theo cô nào mà quên em đây nhé. Lời nói của cô làm anh bật cười khẽ, nhất sao thấy dạo gần đây anh cười nhiều lên hẳn, mỗi khi cười, trong mắt đều có các đốm sáng lấp lánh. Anh đáp, ừ, sẽ không quên. Cô vẫy tay, em về đây, mai trước khi bay, nhớ nhắn tin cho em. Ừ. lưu luyến mất một lúc, nhất dao mới chịu đi lên nhà, dụ dân chờ tới khi không còn thấy bóng cô ở cầu thang mới rời đi. Sáng hôm sau, chú thẩm dẫn con gái đến siêu thị chơi, bé gái tên Tiểu Ly, trên đầu buộc hai bím tóc nhỏ dễ thương. Con ra kia ngồi học bài, bố đi làm việc nhé. Chú thẩm xoa đầu Tiểu Ly, yêu chiều nói. Dạ. Tiểu Ly nắm qua ba lô, chân nhỏ chạy ra dãy bàn ăn cho khách ngồi. Sao à? Để ý con bé giúp chú, chú đi công chuyện. Chú thẩm dặn dò nhất dao đang trựng quầy thu ngân, cô gật đầu đáp. Vâng ạ. Chú hỏi, thằng bé kia chưa đến à? Thằng bé kia chính là Lê Uẩn, chuyên gia đến muộn. Cô lắc đầu, chú thẩm ừ một tiếng, nói thêm đôi ba câu rồi khoác áo đi ra ngoài. Mười phút sau, Lê Uẩn thục mạng chạy tới siêu thị, mặt đỏ bừng thở hồng hộc. Cậu ngó nghiêng trái phải không thấy chú thẩm, nhẹ nhõm hẳn, mới chống nạnh, bình ổn lại hơi thở. May quá, chưa đến muộn. Cậu nói ngắt quãng, hô hấp hỗn loạn. Nhất dao lên tiếng, chú thẩm vừa đi rồi, tiểu ly đang ngồi ở kia. Cậu xách túi đi vào trong, cẩn trọng hỏi cô, em sẽ không bị trừ lương đây chứ? Hôm qua em thức đêm làm luận văn, sáng nay ngủ quên cả báo thức. Cô nhún vai. Chắc là không, chị thấy tâm trạng hôm nay của chú khá tốt. Lệ Uẩn ôm ngực. Ôi may quá, bằng không em gặm bị tôm sống hết tháng mất. Đi thay quần áo đi, tí nữa chú ấy quay lại đó. Cô nhắc nhở. Đây đây, em đi luôn đây. Lệ Uẩn xách túi, chạy vào phòng thay đồ. Cả hai trông đong cửa hàng suốt một buổi sáng, cũng may hôm nay khách không đông nên làm việc thoải mái hơn phần nào. Nhấn đông không có khách, Lê Uẩn chuồn vào trong kho nghịch điện thoại. thi thoảng, lại ngó mặt nhìn màn hình cười ngốc. Nhất giàu đoán cậu bé đang nhắn tin với bạn gái, không nỡ làm phiền nên tự động mang đồ đi xếp lên kệ. Nhất giàu đang bận phân loại bánh kẹo, và áo đột nhiên bị ai đó túm lấy kéo nhẹ. Cô trước mắt quay đầu, bắt gặp tiểu ly, đang... Ôm bút màu và giấy vẽ ngửa cổ nhìn cô Nhất giao tưởng cô bé tìm bố, nói Bố em sắp về rồi, đợi một lát nhé Không hiểu chú Thẩm còn đi đâu nữa, nói chỉ đi một lúc mà đã gần trưa rồi không về Tiểu Ly lắc đầu Em không tìm bố, chị làm bài tập với em được không? Cô bé dơ giấy vẽ lên Cô ngạc nhiên, không trần chừ mà đồng ý Được chứ sao không? Tiểu Ly kéo cô đến bàn, trên đó đầy đủ các loại bút màu. Cô bé chỉ vào quyển sách dạy vẽ, Chu mô nói Cô giáo em bảo phải vẽ con gà, mà em thấy khó quá. Chú Thẩm từng kể, có đăng ký cho Tiểu Ly đi học vẽ, chắc hẳn đây là bài tập cô giáo giao về nhà. Tiểu Ly lắc hai biếm tóc Chị vẽ con gà giúp em được không? Được, cô gật đầu, cầm bút lên. Năm phút sau, con gà xinh đẹp xuất hiện trên mặt giấy. Bên cạnh, con có một đàn gà con. Tiểu Ly kinh ngạc vỗ tay. Chị vẽ đẹp quá, đẹp hơn cả cô giáo em vẽ nữa. Vậy à, cô hạ bút. Muốn rồi sẽ muốn thêm, Tiểu Ly tiếp tục đưa nhất dao một tờ giấy khác, phấn khích vỗ bản. Chị vẽ tiếp được không? Em muốn vẽ con mèo. Cô chiều theo ý cô bé, vẽ ra một con mèo. khai mắt Tiểu Ly bừng sáng quá đẹp. hồi xưa chị học giỏi mỹ thuật lắm có đúng không? khoẻ miệng nhất dao kéo nhẹ lên, giọng mỏng hẳn đi. ừ. nửa tiếng sau chú thẩm mới từ ngoài về, lê duẩn đã quay lại làm việc. tiểu ly cầm bức tranh đến khoe trước mặt bố, nhảy tưng tưng. bố xem, chị giao vẽ cho con này. chú thẩm cười tít mắt, xoay đầu con gái, tay cầm bức tranh, đẹp nhỉ? đúng chị vẽ cho con nhiều lắm mà vẽ siêu đẹp luôn, bố mời chị ấy về dạy con vẽ được không?" Chú hỏi, "Con muốn chị Giao dạy con vẽ ư?" Tiểu Ly gật đầu lia lịa, "Đúng, đúng ạ." Chú Thẩm Hiền Hòa quay sang hỏi nhất Dao, "Con bé rất thích cháu, nếu cháu rảnh qua nhà chú dạy con bé được không? Tiền dạy chú với cháu sẽ bàn bạc sau." Cô suy nghĩ, ngẫm lại trước mắt không có nhiều việc bận nên thoải mái đồng ý. Cũng được ạ. Tiểu Ly nhảy cưỡng lên, chạy tới ôm chân Nhất Giao. Tuyệt vời! Cô cong mắt, vuốt tóc cô bé. Buổi trưa tan làm, Nhất Giao tranh thủ chạy về nhà dụ dân. Cô mở cửa vào nhà, đúng lúc anh cầm bàn trải đi ngang qua. Dụ dân sững sốt dừng bước. Sao em lại qua đây? Cô mở tủ lấy dép. Có một ít thời gian nghỉ trưa, tới đây chào anh. Anh thu dọn đồ xong chưa? Anh lắc đầu... Vẫn còn một ít đồ Vậy em dọn với anh Ừ Hai người sắp xếp đồ cùng nhau Cất được hai chiếc vali to Nhất ra bỏ tất và ngăn kéo cho anh hỏi Từng này đồ có đủ không? Mấy thứ tài liệu của anh đã chiếm nửa cái vali rồi Dụ dần gật đầu, mái tóc rủ xuống chán Nếu thiếu thì tôi đó mua thêm cũng được Cô chèo lên giường ngồi Em đang nghĩ anh tới đó một tháng thì sẽ thế nào? Sáng làm gì, tối làm gì, ngay cuối tuần sẽ làm gì? Rồi cô ung dung chen thêm một câu. Cũng không biết khi nhớ em, anh sẽ làm gì nữa? Anh đẩy kính, cầm mấy thứ giấy tờ nhét vào túi. Sáng làm việc, tối làm việc, cuối tuần anh không được nghỉ. Còn lúc nhớ em, sẽ gọi điện cho em. Cô bật cười, ôm chầm lấy anh. Hay em ngồi vào vali nhé, anh còn thừa cái nào không? Giọng cô tinh nghịch, lời thoát ra trẻ con như thiếu nữ đôi mươi Dù nghe quá ấu trĩ, nhưng kệ thôi, cô thực sự không nỡ xa anh Anh nhướng mày Có ngồi được thì lúc qua cửa an ninh cũng sẽ bị giữ lại Vậy em chui vào túi áo anh thì sao? Dụ dần bất đắc dĩ Em nói phản khoa học quá Cô chớp mắt Ờ, em không quan tâm đến khoa học đó Anh bỏ đồ trên tay xuống, vỗ vỗ lưng cô. "Nếu được nghỉ, anh sẽ về." Nhất Dao dựa vào lồng ngực, nghe tiếng tim đập của anh, ngữ điệu mềm mại. Cảm giác như mẹ già không nỡ nhìn con trai trưởng thành vậy. Câu này của cô thành công chọc anh cười, sự dần nâng môi, hai mắt chan chứa ôn nhu, mềm lòng trước dáng vẻ của cô. "À, miễn bạn em gọi anh là rùa kim cương, anh gọi em là con trai, anh hiểu." Vì sao bọn em thân nhau lâu đến vậy rồi? Cô ngửa mặt. Anh nghe thấy à? rùa kim cương ấy. Ừ, tình cờ nghe thấy. Mắt cô tràn ngập ý cười. Anh đúng là rùa kim cương thật mà. À nghĩa nói đúng đó, anh hiểu nghĩa là gì không? Anh gật đầu. Hôm trước có cha trên mạng rồi. Dùa kim cương. Cô lặp lại lời. Dụ dân thản nhiên đáp. Anh là rùa, vậy em là gì? Cô lưu manh trả lời Người nuôi rùa Cuối cùng bị anh chê là trẻ con Dụ dân thu dọn đồ xong Xếp gọn vali để ở phía cửa Anh nhìn cô nắm nghiêng đọc sách Em ăn cơm chưa? Cô không trả lời vội Mà hỏi ngược anh Anh ăn chưa? Dụ dần lắc đầu Trong tủ lạnh có bánh phô mai Em ăn không? Nhất rào nói có Đóng sách lại rồi đi ra ngoài Dụ dân lấy bánh trong tủ ra Mang đến bàn ăn cô nhìn lớp phô mai vàng óng trên mặt bánh, liếm môi. sao chiều anh đi rồi mà vẫn mua bánh để trong tủ thế? anh cắt một miếng bánh, để ra đĩa đưa cho cô, giọng điềm tĩnh. anh mua từ sáng, định nhắn cho em khi nào ta làm thì qua nhà lấy bánh. không nghĩ trưa này em đột nhiên tới đây. cô khen ngợi, chu đáo quá. anh làm thế khiến em không muốn cho anh đi nữa rồi. Mặt dụ dân bình thản trước lời lẽ ngọt ngào của Nhất Giao, anh để dĩa lên đĩa, nói cô mau ăn đi. Nhất Giao cầm dĩa lên, xúc một miếng bánh ăn, vị phô mai béo ngậy, tan chảy trong miệng. Lớp kem thơm ngọt, hoa cùng với vỏ bánh mềm ướt, làm các tế bào trong người cô nhảy nhót thích thú. Nhất Giao nhìn sang, dụ dân ăn rất từ tốn, mắt dán lên màn hình điện thoại, hình như đang bận chuyện công việc. Cứ vài ba phút lại bỏ dĩa xuống trả lời tin nhắn. Sau đó, đứng lên ra ngoài ban công nghe điện thoại. Cô đùng đưa chân ngồi trên ghế, mắt quan sát bóng rụ dân qua tấm cửa kính. Anh dựa vào thành lan can, bên góc mặt phủ ánh sáng chói rực. Khi nói chuyện, hàng lông mày anh sẽ cau lại, gương mặt vốn hở hững, càng thêm phần cương nghị, tản ra loại khí chất đặc biệt thuyết phục người khác. Trong giây lát, dụ dân nghiêng mặt, nhìn thoáng qua bên trong phòng, rồi thu ánh mắt về, tiếp tục trao đổi. Anh nghe điện thoại xong trở vào, nhét dao cắt miếng bánh thứ hai, tự giác ngồi ăn. Dụ dân ngồi xuống ghế, cầm dĩa ăn bánh, tay nhấn mở tài liệu trên điện thoại. Cô tò mò liếc, ngày nào anh cũng bận sao? Dụ dân ngẩng đầu nói, không hẳn, người tiếp quản tạm thời gặp trước vấn đề khi bàn giao công việc, anh xem qua giúp cậu ấy. Nhất rào ổ một tiếng, tiếp tục ăn bánh. Ngồi chưa được 5 phút, anh lại đứng dậy nghe điện thoại. Lần này cuộc trò chuyện dài hơn cuộc trước. Nhất dao ăn bánh xong, anh vẫn chưa xong việc. Cô tự động mang đĩa của mình đi rửa, rồi lấy món đồ trong túi, nhét vào áo khoác của anh. Sau đó, cô thả thêm một tờ giấy vào, rồi cầm sách ra ghế đọc lung anh quay lại, không nhận ra mình nói chuyện hơi lâu, thấy cô đã yên vị, tựa lên thành ghế cầm sách, thì hỏi Em không ăn nữa à? Nhất giáo lắc đầu Anh ăn đi, ra sân bay đừng để bị đói Anh ừ một tiếng Ngồi đến một giờ, đã đến lúc dụ dân phải ra sân bay Ô tô công ty đã chờ dưới cửa, người phụ chết cọ điện bảo anh xuống Dụ dân đẩy vali ra ngoài cửa, hỏi cô Mấy giờ em đi làm tiếp? Nửa tiếng nữa Anh đang buồn ngủ thì ngủ một lát đi Xe đội dưới tầng hầm em lấy mà đi Xong anh cầm chìa khóa đưa cho cô Giao chìa khóa xe cho cô ư? Nhất giao nói Anh không sợ em mang xe của anh đi bán à? Mang bán thì lấy tiền mua đồ ăn ngon một chút Khi nào anh về thì mua xe mới Giọng anh thoải mái Cứ như thế cô đem tất cả mọi thứ đi bán cũng chẳng sao Cô nín cười Em sẽ... Sau đó, dành ra một ít tiền, mua về máy bay đến thăm anh. Dụ dân không đáp, bầu không khí dần lặng xuống. Dụ dân chăm chú nhìn cô, vài tích tắc ngắn ngủi qua đi, âm thanh anh phát ra đượm buồn. Anh phải đi rồi. Nhất dao ừ một tiếng, nhón chân ôm anh rồi buông tay. Đi cẩn thận. Anh kéo tay cô nắm lấy, người cô sát về phía anh. Dụ dân thuận thế cúi đầu, hôn nhẹ lên môi nhất dao. Bờ môi anh ấm nóng, lời nói chuyên ra từ khe hở giữa hai người. Lúc đến, anh nhắn tin cho em. Cô đứng thẳng lại. Em biết rồi, anh đi nhé. Ừ. Anh bóp đầu ngón tay cô, chỉ trong mấy giây liền thả ra, mở cửa, kéo vali cất bước đi. Trong nhà nhanh chóng chỉ và im ắng, cô đi tới cửa sổ, liếc thấy chiếc xe tám chỗ đậu dưới đường, có một người đang đứng ngoài, hướng mắt vào sảnh tòa nhà. Một phút sau, dụ dân kéo vali xuất hiện, người đó nói với anh hai câu, chạy tới mở cốp cất vali anh lên xe. Dụ dân mở cửa xe, ngẩng đầu liếc lên cao đúng nửa giây, rồi ngồi vào trong. Các bạn đang lắng nghe bộ chuyện, gặp anh giữ muôn vàn hoa lệ của tác giả Summer qua giọng đọc cỏ. Chuyện đã được phát hàng ngày vào 20 giờ trên kênh youtube Cỏ Lông Trông. Các bạn có thể ủng hộ cỏ bằng cách like, share và comment sau mỗi video cỏ post Hoặc cũng có thể donate cho cỏ để cỏ có thêm động lực ra nhiều chuyện mới và với tốc độ nhanh hơn Thông tin chi tiết thì cỏ có để ở phần miêu tả sau mỗi video các bạn nhé Cỏ xin cảm ơn các bạn rất là nhiều Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đến với phần tiếp theo Mấy ngày trong tuần trôi qua, nhanh như trước cả ngày nhất giao đi làm rồi tối đến dạy vẽ cho tiểu ly nhà chú thẩm. bạn bạc tới lui, thì lịch của cô là tối các ngày lệ trong tuần, mỗi buổi hai tiếng, tiền lương gấp đôi so với làm ở siêu thị. công việc dạy vẽ khá nhàn hạ, hơn nữa con cái chú thẩm vô cùng nghe lời, nên suốt quá trình cô chẳng hề gặp một chút khó khăn. tối thứ bảy nhất giao đúng hẹn tới nhà chú thẩm. Dụ dân có để lại xe cho cô đi, nhưng cô thấy tự đi quá phiền phức, nên vẫn trung thành với xe bus Nhất rào gõ cửa, người ra mở cửa là mẹ Tiểu Ly. Cháu chào cô ạ. Rào à, vào đi. Vợ chú nhiệt tình. Hôm nay bạn Tiểu Ly qua, nghe cô bé kể về cháu nên cũng muốn học thử. Mẹ cô bé nói, sẽ gửi tiền buổi học hôm nay luôn, cháu không phiền chứ? Cô đáp... Ồ, không sao ạ, cháu dạy được. Tốt quá. Hai cô bé ở trong phòng Cháu vào đi Cô đi cắt hoa quả Vẫn ăn xoài chứ Vâng ạ Cháu xin phép Ừ Vào đi Nhất rào đi tới phòng Tiểu Ly Đưa tay gõ cửa Có hai cô bé mặc váy công chúa Chạy ra mở cửa Tiểu Ly reo lên Chị giao Cô bé kéo tay cô vào phòng Đây là bạn em Thanh Long Thanh Long tóc ngắn Mặt mũi lanh lợi Cô bé hồ to Chào chị Cô cười, mở túi kẹo cho mỗi đứa một cái Quà cho hai em Wow! Tiểu lý bóc kẹo cho vào miệng Chạy tới bàn học lôi giấy vẽ ra Vừa nhai kẹo vừa nói Trưa nay, em phải thanh long vẽ được núi và mặt trời đấy Có đẹp không chị? Cô cầm lấy bức tranh ngắm qua Nét vẽ còn ngoạch ngoạc Nhưng rất có hồn Không tồi Nhất dao gật đầu Đẹp lắm Thêm một tí màu cam ở đây Sẽ đẹp hơn nữa Thành Long ghé đầu vào người cô, mắt to tròn chớm, Chị giỏi quá. Cô cười tươi tắn, xoá đầu cô nhóc. Em cũng giỏi mà. Tiểu Ly bày giấy vẽ ra bàn học, hào hứng hỏi. Hôm nay học vẽ gì ạ? Cô gợi ý. Vẽ người được không? Dạy các em mấy nét cơ bản. Được ạ, em muốn vẽ bố em, mẹ em, em và em trai em. Thành Long nhảy lên ghế ngồi, váy công chúa tung lên. Buổi học bắt đầu, được một nửa thì mẹ Tiểu Ly mang đĩa hoa quả vào phòng Tiểu Ly sơ tờ giấy mới vẽ được đầu và cổ người lên hồ Mẹ ơi, con vẽ nè Mẹ Tiểu Ly cưng định vuốt tóc cô bé tán dương Đẹp quá, con học tiếp đi nhé Vâng ạ Hết hai tiếng, Tiểu Ly và Thanh Long đã học được cách vẽ người đơn giản Thanh Long bỏ bút xuống, cắn một miếng táo rồi hỏi Chị Giao Em thấy chị tuyệt lắm, xinh đẹp mà lại dạy hay Tại sao chị không đi làm giáo viên mỹ thuật ạ? Nhất giáo hơi bất ngờ trước câu hỏi của cô bé Nhất thời chưa biết trả lời ra sao Tiểu ly vỗ người Thanh Long, miệng hồng trúm chím nói Cậu đừng hỏi thế, bố tớ bảo không nên tò mò về đời tư của người khác Thanh Long đưa cô miếng xoài À, được thôi, em xin lỗi vì đã hỏi ạ Nhất giáo buồn cười, nhận lấy miếng xoài xin lỗi Không sao Thời điểm Nhất Giao đeo túi chuẩn bị về, chú thẩm tình cơ cũng vừa tan làm về Thấy cô, chú cười hiền Hai đứa có nghịch không cháu? Cô lắc đầu Cả hai đứa ngoan lắm ạ Vất vả cho cháu rồi Nhất Giao nói không sao, đúng lúc Thanh Long và Tiểu Ly chạy ùa ra, vẫy tay với cô Chị Giao về nhé Ừ, chị về đây Cô chào mọi người, đi giày ra khỏi cửa Lúc đi hẳn ra ngoài rồi, tiếng cho chuyện vui vẻ của hai cô bé vẫn vọng tới. Hôm nay, chị Giao dạy bọn con vẽ người đó. Nhất Dao đi vào thang máy, mở điện thoại, xem tin nhắn. Lướt một lúc, tin nhắn của An Miễn nhảy ra. Cậu nhận được đồ chưa? Nhất Dao không hiểu lắm, hỏi lại. Đồ gì? Đồ chuyển phát nhanh, chưa nhận được à? Chuyển phát nhanh, chưa nhận được à? Chuyển phát nhanh gì chứ? Cô thấy kỳ lạ. Nhà A Miễn tuy ngược đường, nhưng cách nhà cô chẳng xa lắm, cần gì phải gửi truyền phát nhanh, chẳng lẽ mua gì cho cô? Nhất giao nói Mình đang ở bên ngoài, tí nữa về kiểm tra A Miễn gửi mặt cười Nhận rồi, không trả lại được đâu Nhất giao gửi một chuỗi dấu hỏi Cậu mua cái gì thế? A Miễn nhất quyết không nói, để lại cho cô dòng tin nhắn thần thần bí bí Tí cậu về rồi biết Nhất rào nhún vai, cất điện thoại lại vào túi, rồi đi ra chạm xe bus. Dù là buổi tối, xe bus vẫn rất đông người, cô trèo lên xe, may mắn lấy được ghế trống bên cạnh một cậu học sinh. Nhất dao cầm túi đi tới, nhẹ nhàng ngồi xuống ghế. Xe lan bánh, lướt qua các ngã đường tấp nập. Ánh đèn đô thị lướt ngang qua, các đốm sáng màu nhiệm bừng lên như một rừng đom đóm đang thức tỉnh. Những tòa nhà cao tầng, uốn lượn sát nhau, phát họa thành hàng chục con rồng dũng mãnh, phi lên trời cao. Cô ngừng đầu về phía trước, dư quang khung cảnh bên ngoài, vẫn vụt đi trong mắt. Cậu học sinh ngồi cạnh nhất giao cắm mặt cho điện thoại, thỉnh thoảng lại vốt đùi cười. Mình cá, cậu không thể tán đổ em ấy. Đương nhiên, là mình thì chỉ mất một tuần thôi, ha <cười> ha. Nhất dao nhíu mày, nghe cậu nhóc nói chuyện, cảm giác không khác mấy so với thời cô đi học. nam sinh điên cuồng theo đuổi nữ sinh, một vài người thì lấy mốc thời gian tán tỉnh ra khoe khoang. Hầu hết các cuộc tình chẳng trụ nổi một tháng. Bọn họ còn trẻ, ngoài học và chơi ra thì chưa có thứ gì để mất, nên cứ thích lông bông vui đùa, chẳng cần lo nghĩ chuyện xa xôi. Tuổi trẻ là tuổi để khám phá, để thử thách bản thân. Có thua cuộc cũng phải cố gắng để trở thành quán quân. Đúng là lứa tuổi tốt đẹp. Cho dù phạm phải sai lầm, cũng có thể làm lại. Xe dừng ở trạm, Nhất Giao xuống xe đi bộ về nhà. Cô nhắn tin nói với An Miễn, mình vừa về đến nơi. Chân dẫm lên mặt cầu thang cũ kỹ. An Miễn nói, kiểm tra đi nhé, mình mong cậu nhận thứ này lắm. Bỏ qua lời nói đầu đuôi không rõ ràng của cô ấy, Nhất Giao đi lên tầng. Tới cửa nhà, cô phát hiện có bốn năm thùng hàng nằm ngổn ngang trước cửa. Nhất dao khức lại. Nhiều vậy ư? Cô càng hiếu kỳ không biết A Miễn đã gửi cái gì. Nhất dao mở cửa nhà, bông tuyết chạy ra đón cô. Cô vào trong cất túi, sau đó ra ngoài, bê từng thùng vào. Mỗi thùng đều khá nặng, bên trong thi thoảng va vào nhau tạo thành tiếng lọc cộc. Bông tuyết mở to mắt, ngửi đống đổ lạ lẫm. Thân hình nhỏ con nhảy lên một chiếc thùng ngó ngang Cô chụp hình mấy chiếc thùng cho a miễn nhắn Nhận được rồi Mở ra đi Nhất dao vào bếp tìm cái kéo Ngồi bệt xuống đất Chọn bừa một chiếc thùng Dùng đầu nhọn chọc lớp băng dính ra Cô mở cánh thùng Món đồ bên trong hiện ra trong tầm mắt Rốt cuộc cũng biết thùng chứa gì Nhất dao cứng đờ người Chiếc kéo trong tay cô Rồi bụt xuống mặt sàn A Miễn ngồi trên sofa, hồi hộp chờ phản hồi từ Nhất Giao. Trong đầu cô ấy, tưởng tượng ra đủ loại diễn cảnh khi Nhất Giao thấy các món đồ kia. Vui, buồn, giận dữ, xúc động. Ai? Mới đầu cô ấy không dám gửi thứ đó đi. Kết quả quyết định đánh lừa một phen, trong lòng vừa mừng vừa sợ. A Miễn biết, Nhất Giao vẫn còn khúc mắc về chuyện hồi trước. Cô ấy cũng không dám nhắc tới, nhưng không thể né tránh mãi được. Mười phút sau, Nhất Giao gọi điện đến, A Miễn nhìn tên hiển thị trên màn hình, giật mình, tí nữa đánh rơi điện thoại. cô ấy hít một hơi thật sâu, lấy can đảm nhận cuộc gọi. Vừa bắt máy, âm giọng lạnh nhạt của Nhất Giao phát ra. Mấy thứ này là thế nào? A Miễn từ tốn giải thích. Cậu nhớ, tháng trước mình về thành phố B không? Mình có ghé qua nhà cũ, thì biết người đàn bà xấu xa ở nhà nội cậu chuẩn bị vứt đồ của cậu đi. Mình tức quá, cãi nhau với bà ta một trận Sau đó mình bảo bà ta đừng động vào, để mình mang lên cho cậu. Hôm mình về, trong xe có mấy thùng, mà mình bảo không phải của mình ấy. Tất cả chúng nó, thực ra là của cậu hết. Mình sợ cậu không chịu nhận, nên mới phải dùng chuyển phát nhanh, để cậu chịu mở ra nhìn nó một lần. nhấc dao xoa tóc, cô đưa mắt về phía đống đồ chuyên sàn, trong lòng gợn thành đợt sóng chiều, chóp mũi nóng lên. Cô đáp... Nếu bà ta vứt, thì cứ để bà ta vứt. Cậu bắt mình nhìn nó làm gì? Mình đã quyết định bỏ nó rồi. Giọng nhất giao nhanh, có thể nhận ra ngữ khí của cô có phần run dẩy. Anh biết nói, Mình biết cậu vẫn muốn nó mà. Cậu đã trả hết nợ rồi, tại sao không dám đối mặt? Mình... Nhất rào nghẹn họng trong con người xuất hiện giọt nước. Rào bảo bối, Mình muốn cậu quay lại như xưa, muốn cậu... Muốn nhìn cậu tỏa sáng, mình ủng hộ cậu mà. A Miễn vuốt cối, chân thành nói. Sắp tới cậu 26 rồi, 7 năm trôi qua rồi đấy. Nhất giáo ngẩn ngơ. 7 năm rồi. Nếu A Miễn không nhắc, có lẽ cô cũng không ý thức được thời gian đã trôi qua nhanh như vậy. Cậu không định... A Miễn ngập ngừng, không nói được ra nên chuyển lời. Mình biết làm như thế này cậu không vui. Nhưng mình không muốn nhìn cậu chấp nhận cuộc sống bình thường. Cuộc sống của mình rất tốt. Nhất giao bình tĩnh lại trả lời. À miễn gấp gáp. Rất tốt nhưng cậu có vui không? Không có lý tưởng, không có ước mơ. Cậu thích sống như thế sao? Mình ghét nhìn cậu phải như thế lắm. Cô cười nhạt. Mọi thứ đều đã là quá khứ rồi. Nợ nần trả xong hết. Quan hệ cũng không còn. Mình thấy vô cùng thoải mái. Miễn à, cảm ơn cậu đã cố gắng giúp mình quay trở lại. Thế nhưng, mình không còn là cô bé 19 tuổi nữa. Cậu nói rồi đó, năm nay mình sẽ 26, mình trải qua được từng ấy chuyện. Nhưng hiện tại mình vẫn sống tốt, đó mới là điều quan trọng. Mình có nhà cho bản thân, có công việc, có vật nuôi, có bạn trai. Tuy không phải cuộc sống trong mơ, nhưng mình hạnh phúc với nó. Cậu... À miễn ngẩn người đồ mình sẽ đem đi cho, yên tâm không vứt đi đâu. Nhất Dao vuốt lông bông tuyết ngồi bên cạnh. À Miễn muốn tranh luận thêm, nhưng biết dù con nói gì Nhất Dao sẽ không bao giờ hồi tâm chuyển ý. Cô bất lực thở dài đam. Vậy được, mình không ép buộc cậu. Nhất Dao bật cười hỏi, người đàn bà đó vẫn chua ngoa như vậy à? À Miễn vỗ đùi, đúng. Bà ta mắng mình, mà mình nghĩ được cả một số nước bọt đây chứ, thật muốn tát chết bà ta cho rồi. Thương cậu, cảm ơn nhé. Cậu có mình mà, cho dù trời sập, nhớ không? Giọng cười của A Miễn vang vọng. Năm tuổi, Nhất Giao và A Miễn từng hứa, cho dù trời sập, vẫn luôn bên cạnh nhau. Tới bây giờ vẫn vậy, cô cong môi, cho dù trời sập. Nói chuyện điện thoại với A Miễn xong, Nhất Giao liếc sang, đi tới cái thùng đã mở. Cô ngồi sủm xuống, nhìn giấy và màu vẽ chất ngổ ngang bên trong, cảm xúc biến thành một mảng hỗn tạp. Chúng nó từng rất quen thuộc, xong giờ cô lại thấy lạ lẫm. Đúng là thời gian có khác. Nhất Giao cầm chổi vẽ, ngón tay phút từng sợi lông, trong mắt tràn đầy nối tiếc. Dụ dân ngồi trong phòng khách sạn, trước mặt là màn hình máy tính đang sáng mà anh không có tâm trạng làm việc. Anh nhìn đống kẹo cao su trên bàn, rũ mi, lôi trong túi áo ra một tờ giấy. Dụ dân yên lặng, ngắm nét chữ ngay ngắn trên đó, ngón tay gõ lên thành ghế. Thức đêm làm việc thì đừng uống cà phê, không tốt cho sức khỏe, ăn kẹo cao su đi. Bên cạnh dòng chữ là một bông hoa tự vẽ. Anh không biết cô nhét đống kẹo vào trong túi anh từ lúc nào, tới tận khi đến sân bay, anh mới phát hiện. Dụ dần cầm điện thoại lên, xem đồng hồ đã 11 giờ kém, anh nhắn tin cho cô. Ngủ chưa? Mười phút sau cô hồi đáp, vừa tắm xong, anh vẫn đang làm việc à? Ừ, gọi điện nhé. Dụ dần mở cuộc gọi video lên, năm giây sau cô nhận máy, khung cảnh trong phòng ngủ hiện rõ. Sao phòng anh tối quá vậy? Trong màn hình tối thui, không thể nhìn thấy mặt anh mà chỉ có luồng sáng màu ảo. Anh nhấn công tắc đèn, ngay tức khắc, khuôn mặt mệt mỏi hiện lên. Nhất dao để camera trước, cô trèo lên giường, bông tuyết cũng nhảy lên nằm cạnh cô. Dụ dân ngắm bàn chân nhỏ trắng nõn của cô, cùng con mèo đang sụi đầu vào người chủ nhân, giọng điềm nhiên. Sao tắm muộn thế? Nhất dao động đậy ngón chân, màn hình trước một cái, cô đổi thành camera trước. Em đi dạy về thì đã gần 10 giờ rồi, chủ siêu thị gia đình cho em làm, có cô con gái muốn nhờ em dạy vẽ. Bây giờ em đang dạy cho cô bé ấy và bạn thân của hai bé nữa. Hai đứa xinh lắm. Ừ. Anh tự đầu vào ghế, do không đeo kính nên thấy được rõ quầng thâm dưới mắt anh, sắc thái phờ phạc. Anh làm việc mệt lắm à? Cô cúi đầu lên gối, nghiêng một bên mặt nhìn anh. Anh trả lời. Bình thường. Hôm nay phải đi gặp khách hàng, nên uống rượu. Bây giờ người hơi khó chịu. Nhất giao mỉm cười. Có phải anh say không? Dụ dần thảnh thơi. Nếu say, thì có thể ngồi đây nói chuyện với em sao? Nghe cũng hợp lý. Nhất giao biết, anh là người có trường mực, chắc chắn sẽ không bao giờ để bản thân rơi vào trạng thái thiếu tỉnh táo. Đâu có như cô, cô hứng lên là uống, mà đã uống thì sẽ quên trời quên đất. Bông tuyết từ đầu mò qua, trên và trong lòng tay cô, cái mũi ươn hờ, ngửi mặt cô rồi lế một cái. Nhất dao xoa đầu, ôm nó. Bông tuyết gác đầu lên cánh tay cô, hướng về phía màn hình, lim dim ngủ. Buồn ngủ sao? Âm thanh trầm thất vọng tới. Cô con mắt cười, hàm răng trắng đều lộ ra. Có mỗi bông tuyết là buồn ngủ thôi. Tùy nói thế, thực chất mí mắt cô đã nặng chĩu. Mấy ngày nay làm việc quá mệt, cứ về nhà là làm ra ngủ tối sáng. Vì lúc này đang nói chuyện với anh, nên cô mới cố thức thêm một lát. Dụ dân nghe giọng của Nhất Giao càng ngày càng nhỏ, cũng biết cô chuẩn bị ngủ gật rồi. Anh để điện thoại xuống, bóc một chiếc kẹo cao su nhai. Ngủ đi, mai anh nhắn tin cho em. Cô không cự, cự tuyệt, vô thức gọi tên anh. Dụ dân. Ừ. Giọng nhất dao rất mềm, không xác định được đam mê hay là đang tỉnh. Tự dưng em cảm thấy, mình thật may mắn khi gặp được anh. Nói sang câu đó, hai mắt cô không chịu được nữa mà khép lại. Tay cô ngửa ra, điện thoại rơi xuống giường, màn hình đối diện với trần nhà trống chảy. Dụ dần ngậm kẹo cao su trong miệng, không tắt máy, không động đậy, chỉ yên lặng, nghe tiếng nhất dao hít thở. Máy tính của anh tối đi, rơi vào trạng thái tạm nghỉ bồng tuyên ngửa người, rút đầu vào hõm cổ cô. Dụ dân quay mặt nhìn ra ngoài, thành phố tây về đêm không mấy nhộn nhịp. Nhìn về xa chỉ có lác đác vài ba ánh đèn. Con phố bên dưới yên ắng tĩnh mịch, Đèn trong phòng tỏa sáng, soi kỹ những hạt bụi li ti lơ lửng trong không khí. Hôm nay trời mây mù không có chăng khoác lên quang cảnh chiếc áo ảm ảm đạm cô độc. Hướng mắt về điện thoại, cuộc gọi video vẫn chưa dừng, mà người bên kia đã ngủ mất tiêu. Nhất dao chìm vào giấc ngủ sâu, điện thoại lờ mờ phát ra một câu, rồi tắt ngúm. Nhất dao, ngủ ngon. Sáu giờ sáng, người đại diện công ty tới gõ cửa phòng dụ dân, cô ấy đứng chờ ở bên ngoài mãi, 10 phút sau mới có người ra mở cửa. Tóc tay dụ dân bù sù, gương mặt hiện rõ vẻ thiếu ngủ trầm trọng. Anh mặc áo thun mỏng, trên áo có một vài nếp gấp do lúc ngủ đè lên. Người đại diện ngạc nhiên. Hôm qua, cậu thức đến mấy giờ thế? Không nhớ. Anh để cửa ở đó, quay người đi vào trong. Hình như mới ngủ được hai tiếng. Cô ấy đóng cửa lại, đi vào, liếc xung quanh. Trên bàn làm việc của dụ dân, bày một đống vỏ kẹo cao su, giấy tờ vứt lung tung. Nhìn thôi, đã đủ biết đêm qua anh vất vả cỡ nào. Dụ dân rót gốc nước, ngược cổ, uống rồi hỏi. Hôm nay mấy giờ phải đi? Bảy giờ. Xếp muốn qua đó xem tiến độ làm việc, tôi sang gọi cậu đi ăn sáng. Lúc này sắc trời bên ngoài đã hửng sáng, cảnh vật vẫn chưa hoàn toàn thức tỉnh. Cậu làm xong và dự phòng chưa? Trong ổ cứng. Anh tháo xếp, thân thể mệt mỏi, nằm dài ra giường. Tôi không ăn đâu. Khi nào đến giờ đi thì gọi tôi dậy, ra ngoài nhớ đóng cửa tôi mua bánh cho cậu nhé người đại diện giúp anh dọn đống giấy bừa bộn hỏi han không thấy người trả lời nhìn tới thì anh đã vùi đầu vào chăn ngủ cô ấy lắc đầu xếp giấy tờ thành chồng xong lấy tạm ví dụ dân vứt ở ghế chặn lên cho khỏi bay vừa nhấc ví lên cánh ví mở ra lộ ra tấm ảnh kẹp bên trong người đại diện hiếu kỳ xoay ví lại nhìn ngó Dưới lớp màng trong suốt, có tấm ảnh một cô gái ngồi trên giường, hướng về ống kính, cười vui vẻ. Màu ảnh khá tối, tuy nhiên vẫn thấy được dung mạo của cô gái đó. Khá xinh và thanh tú. Là người yêu ư. Người đại diện nước dụ dân đã say ngủ, lại nhìn tấm ảnh thêm một lần, rồi gấp ví lại, để lên trồng giấy. Cô ấy dọn vỏ kẹo cao su và thùng xác, chỉnh lại áo khoác ngoài, đi ra ngoài, không quên đóng cửa phòng cho anh. Đúng bảy giờ, dụ dân ăn mặc nghiêm chỉnh ngồi ở sảnh khách sạn. Người đại diện và giám đốc đi qua. Anh đứng dậy, cất điện thoại vào túi. Giám đốc vỗ vai anh, tươi cười. Nghe tiểu thiện nói, cậu thức đêm làm việc, vẫn ổn đấy chứ? Anh gật đầu, sắc mặt lãnh đạm. Giám đốc là một người đàn ông ngoài năm mươi, đầu hói, bụng phình. Tiếp xúc nhiều mới biết, ông ta là kẻ tọc mạch hay nịnh hót. Dù sao người ta cũng là sếp Nhìn chung thì đối xử với nhân viên không tệ Nên mọi người cũng không có ý kiến gì Giám đông vuốt tay áo anh Hai hàng thịt trên mặt nâng cao Cậu là người tôi tin tưởng nhất đấy Phải giữ sức khỏe Đừng ốm nhé Tôi biết rồi Ông ta quay sang hỏi người đại diện Mọi người đã đến đủ hết chưa Có hai người đang đi vệ sinh Bây giờ di chuyển ra xe được rồi Ừ đi thôi Giám đốc tất bước đi trước. Ông ta đi xe chuyên dụng nên không cần lo về vấn đề đi lại. Mấy người nhân viên thì đi chung một xe nên phải chờ đủ người mới có thể xuất phát. Người đại diện đưa anh một hộp bánh ngọt. Ăn đi. Cảm ơn chị. Anh nhận lấy, ngồi xuống ghế ăn. Cô ấy ngồi cạnh dụ dân kể. Có khả năng là chúng ta sẽ không được ở khách sạn nữa mà phải ra thuê ngoài. Sắc mặt anh vẫn không đổi, xúc một thìa bánh đáp... Từ Giám đốc nói, ở khách sạn tốn quá nhiều tiền. Ông ấy bảo, tôi tìm nhà gần công ty con thuê, ba người một phòng. Từ Cô ấy nhấc đuôi mắt. Sao trông cậu bình thản vậy? ban nãy tôi nói, đám người trong kia mà bọn họ phản đối kịch liệt lắm. Anh điểm tĩnh đáp. Công ty đã sắp xếp, thì có thể từ chối được sao? Người đại diện gật gù, đôi khuyên tai đông đưa. Ồ Cậu chắc là không có ý kiến chứ Cậu sẽ phải sống như thế Tới cuối tháng đó Tôi muốn về nhà càng nhanh càng tốt Mứt trong bánh chảy ra Anh xúc một thìa Người đại diện hỏi Gặp người yêu à Dự dân không trả lời Trong công ty lan truyền nhiều tin về cậu lắm Nghe nói cậu đã thừa nhận có bạn gái rồi Dự dân hạ mắt đáp ừ. Cô ấy nữa để cậu đi xa tới một tháng lận à Bạn gái cậu có vẻ rộng lượng nhỉ? Anh nhíu mày, dừng tay hỏi Ý chị là sao? Người nọ nhún vai Tôi chỉ nói thế thôi Tôi chưa thấy trường hợp người bạn gái nào Nỡ để bạn trai mình đi tận một tháng Trừ khi Dụ dân biết người đại diện định nói gì Giọng anh đượm lạnh Cô ấy không như thế Đừng đánh đồng tất cả mọi người Tôi chỉ lấy từ kinh nghiệm của bản thân tôi thôi xa mặt thì cách lòng, đương nhiên tôi không có ý định nói xấu bạn gái cậu. Nếu cô ấy thực sự không như thế, vậy cậu tìm được người quả là tốt." Cô ấy kéo áo đứng dậy, "Ăn đi, tôi ra xe chờ." Rồi phóng khoáng cất bước. Dụ dần nghe tiếng giẫm giày cao gót, đôi mắt đen trầm đi, ăn nốt miếng bánh rồi vứt hộp vào thùng rác. Ba tuần trôi qua, cuối cùng nhất ra cũng chờ được đến gần cuối tháng. Nghĩa là dụ dần sắp về Buổi tối hai người gọi điện cho nhau Cô nằm trên sofa hỏi anh Ngày bao nhiêu anh được về? Nếu nhanh thì hết tuần sau dụ dần đặt máy điện thoại xuống giường Tay tháo cà vạt Trước cà vạt lọt vào màn hình Nhất ra nhiều mắt Đó có phải là quà sinh nhật em tặng anh không? Ừ Em chẳng được nhìn anh đeo nó Người khác được nhìn em không được nhìn Đúng là không công bằng cô giả vờ buồn rầu. Sự dần dừng động tác cởi cúc áo sơ mi lại dè chừng hỏi: "Em muốn nhìn à?" Đương nhiên, Nhất Dao chống cằm, anh liền cài lại cúc áo, nhặt cà vạt lên đeo vút thẳng áo sơ mi, sau đó anh cầm điện thoại để ra xa cho cô xem. "Thế này được chưa?" Nhất Dao không nghĩ Dụ Dần sẽ làm như vậy, cô bật cười ngắm anh. "Đường truyền có vẻ không tốt, độ phân giải hình ảnh hơi kém." Nhưng cô vẫn nhìn được ngũ quan thanh tú, gọn gàng, mặc áo sơ mi và cả cà vạt của anh. Miêu tả thế nào nhỉ? Nếu nói phóng đạn lên, có lẽ sẽ là... Vừa đẹp, vừa ngầu, vừa cấm dục. Đẹp lắm. Em tự dưng nghĩ anh đi trên đường, rất dễ bị chặn lại hỏi xin số điện thoại. Dụ dân cúi đầu trầm rộng. Hôm nay vừa bị xong. Cô sửng sốt. Anh chàng của em không bị cướp mắt đó chứ? anh nhân mày thanh minh anh không cho bọn họ nhất giao bắt được trọng điểm bọn họ cả một vương mỹ nhân đến chặn đường anh Sự dần mím môi đáng lẽ không nên đề cập tới đề tài này mới phải anh không đáp cô càng chắc chắn hơn với kết luận của mình nhất giao ngồi bật dậy không biết từ khi nào mà mình bỗng cao giọng anh mà dám vượt tường là em đang gãy chân anh đó sụt dần chớp mắt liên tục hai tai đỏ ửng anh thì thầm em kem sao cô không thừa nhận im lặng mất mấy giây dụ dân lại hỏi nhất giao thấy cô không nói gì anh lên tiếng anh không vượt tường đâu anh hiểu vượt tường là gì ạ cô lái sang chủ đề khác nhất giáo nghĩ người sống ở nước ngoài lâu thì khó lòng mà hiểu được mấy thứ nghĩa bóng người trong nước hay dùng nhất là người tôn thờ nghĩa đen như anh anh đáp lúc rảnh anh có đọc một ít chăm chỉ nhỉ sự dân chưa muốn buông tha chủ đề kia hiếm khi có lần anh như vậy anh hỏi nãy em ghen đúng không hả nhất giao giả bộ không nghe thấy gì hết anh quay mặt lại một tiếng cười thấp ngắn bật ra kèm theo tia vui mừng nhỏ bé em ghen nghe anh cười cô cũng cười theo nhận ra bọn họ chẳng khác nào học sinh tiểu học nói chuyện yêu đương chẳng mấy khi thấy anh vui như thế, cứ như thể thấy cô ghen là chuyện hạnh phúc nhất anh từng trải qua vậy. anh mừng lắm à? người đặc biệt, quả nhiên cách thức cũng đặc biệt. sự dần lắc đầu. không, thấy em quan tâm đến anh nên vui thôi. vô vị, cô lườm. cái thung để tải vô bộ này, nhấc dao tựa đầu lên gối hỏi. sao em thấy, không cảnh phòng anh có vẻ khác, anh chuyển khách sạn à? anh ờm một tiếng đi tới mở cửa sổ cho thoáng trả phòng khách sạn lâu rồi công ty thuê một căn nhà nhỏ bên ngoài anh ở chung với người khác sao không xếp cho anh ở phòng riêng cô ngẫm xếp anh quý trọng anh thật anh cũng không phủ nhận đáp ừ đúng lúc đó cửa phòng du dân vang lên tiếng gõ anh để điện thoại lên bàn đi ra mở cửa người đại diện cầm tờ giấy phát cho anh ký vào đây giúp tôi. Dụ dân mang tờ giấy vào, mở túi tìm bút ký duyệt lên. Người đại diện đi theo anh nhắc, cả mặt sau nữa. Bản tóm tắt kế hoạch phải nộp luôn ngày mai, sau đó cậu gửi dữ liệu phần mềm cho phòng nghiên cứu. Tôi biết rồi. Thông báo cho cậu tin xấu. Cô ấy nhận lại tờ giấy, lướt qua đống hồ sơ cầm trên tay. Phòng thiết bị xảy ra sự cố, kế hoạch ra mắt sản phẩm bị dời lại sang giữa tháng sau. Anh cau mày. Xảy ra chuyện gì vậy? Gặp lỗi trong khâu kiểm soát nguyên liệu. Xếp yêu cầu chúng ta phải học khẩn vào ngày mai. Ngữ khí và tâm trạng dụ dân đều tuột dốc. Anh nhàn nhạc đáp... Ừ. Người đại diện rút một tập hồ sơ đưa cho anh. Cậu không có việc gì thì xem hộ tôi dự án của nhóm 2. Kiểm tra xem chương trình của bọn họ có gặp trục trặc không. Biết rồi. Anh để nó lên bàn. Không còn việc gì, cô ấy nhìn cánh cửa sổ đang hé mở trong phòng, cẩn thận dặn dò. Tôi đi ngủ, nhớ đóng cửa sổ. Dụ dân gật đầu. Người đại diện liếc anh để lại câu, tôi đi đây, và ra khỏi phòng. Trong phòng im ắng, điện thoại trượt vọng tới tiếng nói của nhất giao. Anh phải ở lại đó à? Dụ dân ngạc nhiên, lúc này mới nhận ra, ban nãy anh chưa tắt máy. Anh cầm điện thoại lên, ngồi xuống ghế đáp ở một tiếng. Ngừng mấy giây, dụ dằn mím môi, "Anh xin lỗi. Anh là người phụ trách dự án lần này, buộc phải chờ tới khi sản phẩm ra mắt." Cô thất vọng, "À, mấy phút trước cô còn ông hy vọng anh sắp về, bây giờ thì mọi thứ đã tiêu tán rồi." Thấy cô buồn anh cũng chẳng vui bọn họ đang yêu đương vậy mà phải đối diện với vấn đề khoảng cách địa lý và thời gian át hẳn trong lòng không mấy dễ chịu. Huống chi con số một tháng giờ lại tăng lên thành một tháng rưỡi. Dụ dân suy nghĩ cuối tuần này không bận lắm anh xin nghỉ về thăm em nhất giao từ chối không cần nói chuyện qua điện thoại vẫn được mà em vẫn có thể nhìn thấy anh. trong lúc anh chưa trả lời cô chỉnh đốn lại tâm trạng buông một câu đùa. Miễn sao, anh về, em chưa hóa thành hòn vọng phu là được đúng không? Dụ dân không đáp, chỉ lặng lặng ngắm cô qua màn hình. Nhất rào vặn cổ, ngát một cái. Mai em phải họp, mai em phải làm. Em bắt đầu buồn ngủ rồi. Dụ dân ừm, rõ ràng muốn an ủi cô, nhưng chỉ có thể thở dài. Anh sẽ về sớm thôi. Cô gật đầu. Em nói em chờ anh mà. Em không phải kể nói mà không làm đâu. Anh biết. Em đi ngủ đây, ngủ ngon nhé. Nhất dao vẫy tay. Ừ, ngủ ngon. dứt lời, cuộc gọi ngắt kết nối, hình ảnh của cô biến mất. Qua vài ngày, nhất dao gặp được Vân ôn chưa, lâu chưa ra khỏi nhà, bụng cô ấy nhô lên được một chút. Thú vui lớn nhất khi làm bà bầu là lúc nào cũng được ăn. Vân ôn nhàn hạ ngồi trên ghế cắn hạt dưa, kể cho mọi người nghe chuyện vui. Hồng Trương chị đi tập thể dục buổi tối Lúc đi tới đầu ngõ Thì nghe được tiếng cãi nhau của đôi vợ chồng hàng xóm Bà vợ cầm chảo lên Hỏi ông chồng Tôi hỏi lại ông lần cuối Hộp sô con la này Con nào mua cho ông Có phải ông tính gian díu với nó không Ông chồng nghe thế tức điên lên Gân cổ gào Tôi mất cả két tiền để cưới bà về Tôi có ngu đâu mà vứt thêm két nữa ra ngoài cửa sổ Ha ha, Chị đứng ngoài nghe mà cười như điên Tiểu liên nhai bim bim, hai mắt sáng ngời. Hẳn một két viền sao, em cũng muốn tìm một người như vậy. Em ấy, lo kiếm bạn trai trước đã. Mọi người trêu đùa. Tiểu liên bĩu môi, kiêu ngạo nói. Mọi người đừng khinh thường em. Nếu em muốn, chẳng có gì khó để tìm một người yêu đẹp trai tới ra mắt mọi người. Bỗng có một giọng nói, vang từ đằng sau lưng tiểu liên. Đẹp trai, nói tôi à? Tiểu liên giật bắn cả mình, gói bim bim, tí nữa thì rơi ra sàn. Quay đầu lại thì thấy Quan Tuấn đang khoanh tay cười. Anh bị làm sao đấy? Dọn chết tôi rồi. Tiểu liên ấm ức chừng mắt. Quan Tuấn dí sát mặt lại gần, đôi mắt đào hoa nháy một cái. Sao cứ thấy tôi là cô lại hét lên thế? Có phải đây là phản ứng mỗi khi người hâm mộ gặp thần tượng không? Anh... im miệng. Tiểu liên giơ nắm đấm nhỏ, giáng xuống bả vai cậu ta Phiền phức Quan Tuấn ôm tay, hít một ngụm khí lạnh Này công chúa nhỏ, cô trông bé tí bé tẹo mà đánh đau thế Có ai đánh thần tượng của mình như cô không? Ai thèm thần tượng anh? Cô đấy Vô lại Vân ôn nhìn hai người kia, tôi một câu, anh một câu, quát nhau, cắn hạt dưa xem náo nhiệt Yêu nhau lắm, cắn nhau đau Một người lên tiếng trêu chọc. Ai mà yêu anh ta chứ? Tiểu Liên khoanh tay. Quan Tuấn ngửa cổ, tựa vào vai Tiểu Liên. Ngoài cô và bố mẹ tôi ra, thì chả ai yêu tôi đâu. Cô bé đỏ bừng mắt, nhấn răng miếng lợi. Anh ngậm mồm. Nhất giáo lắc lắc đầu, cầm bút ký số liệu. Quan Tuấn và Tiểu Liên cãi nhau như chó với mèo xong. Tiểu Liên tức quá bỏ đi làm việc, cậu ta lại đi ra làm phiền cô. Mỹ nữ. Chị đồng ý chưa? Nhất rào thấy bái phục sự nhẫn nại của Quan Tuấn Cô nhấc mày Cậu vẫn chưa từ bỏ à? Đương nhiên Vân ôn dọn vỏ hạt dưa Lôi tiếp mất hoa quả ngồi ăn Đến tôi còn không kiên trì được như cậu Giỏi đấy Nhất rào dư ngón tay đồng tình Quan Tuấn kéo kế Vua tóc đáp Tôi là ai chứ? Cậu ta kéo áo cô Nếu chị đồng ý thì cuối tuần có thể đi chụp hình với anh chàng đẹp trai họ qua này đấy. Công ty bao ăn, bao ở, bao luôn cả vé đi lại. Không có hứng thú. Nhất Giao lật giấy, Vân ôn cười. Cậu xem, còn khó hơn cả theo đuổi người mình thích nữa. Thôi nào, Quan Tuấn cướp lấy bút của Nhất dao nhằm thu hút sự chú ý của cô. Tôi vừa mắt với mỗi chị thôi, hai ta mà đứng chung một khung hình, trai tài gái sắc, còn gì bằng. Bà chủ. Chị thấy có đúng không? Vân ôn ngồi giữa làm bình phong, gật đầu cho có lệ. Quan Tuấn chắp hai tay trước ngực, mở to mắt, cầu xin. Thế nào? Gật đầu một cái đi nào? Nhất giao tuyệt tình, rội cho cậu ta một gáo nước lạnh. Không. a, chị hủy hoạn lòng quyết tâm của tôi, chị độc ác quá. Cậu ta giả vờ rơm rớm nước mắt, gác đầu lên vai Vân ôn, làm mặt đau khổ cô ấy lấy một miếng mứt dừa, vỗ vỗ đầu Quan Tuấn. Thương, thương. Bà chủ rửa tay chưa đấy? Quan Tuấn tì hí mắt. Vân ồn cười hắc hắc. Cậu nghĩ sao? Cậu ta háng rộng, ngồi thẳng người lại. Tư thế này hơi mỏi cổ. Bà chủ phá lên cười, còn dọa Quan Tuấn thêm vài cái, làm cậu ta sợ quá, cong mông chạy đi tìm tiểu liên bắt nạt buổi tối Nhất Giao về nhà, thấy mọi người trong khu đang bận rộn chuẩn bị thùng lớn thùng nhỏ. Các bao tải quần áo và đồ ăn, chất kín ở góc tường. Mọi thứ đều bừa bãi lộn xộn. Nhất Giao ngắm một lượt hỏi. Mọi người sắp đi từ thiện à? Các gia đình trong khu có thói quen một năm đi từ thiện một lần. Cứ tối giữa năm, họ lại tất bật đóng gói đồ. Mọi người kêu gọi người trong khu tập thể quyên góp tiền vào quỹ. Những người không quyên tiền thì có thể quyên quần áo và thực phẩm. Tất cả đều do mấy nhà chung tay lại cùng thực hiện. Một bác gái khá thân với nhất dao cười. Đúng rồi, ngày kia lên đường. Cô tiện tay giúp họ. Cháu có một ít đồ vẽ, có thể tặng lại được không ạ? Bác trai nọ gật đầu. Được chứ, vẫn còn dùng tốt là được. Thế là cô chạy lên nhà, bê mấy thùng đồ trước đó A Miễn gửi xuống. Các bác ngạc nhiên... Nhiều vậy, bác tưởng cháu không làm về nghệ thuật trước Cô đáp Đó là đồ hồi trước đi học ạ, bây giờ không dùng nữa, nhưng vẫn để đó Hóa ra là vậy Lần này mọi người đi đâu ạ? Mấy người tụm lại đóng gói đồ, nhất dao cầm cuộn băng dính giúp đỡ dán mấy cái thùng lại Một bác trả lời Mấy bác tới thành phố T Đầu tiên là tới mấy trẻ trẻ mồ côi ở đó thăm hỏi Rồi thăm hỏi các nhà có hoàn cảnh khó khăn Ai khó? Thì cho họ Cô ngừng tay, kinh ngạc Thành phố T ạ Ừ Nhất giao đảo mắt nói Cháu có thể đi cùng được không ạ? Mọi người còn chỗ không? Được chứ, sao không? Ba gái nhóm trưởng bật cười Bọn ta muốn người đi còn chẳng được ấy Cô vui vẻ trong nháy mắt Nhưng là đi ô tô nửa ngày mới tới nơi Sẽ khá mệt đó Nhất giao lắc đầu Không sao ạ Có suy nghĩ được không, thằng con trai bác cũng muốn đi lắm, lung sắp đi rồi lại bị cơ quan gọi tới làm, nó buồn chết đi được đấy. Bác trai cong mắt hỏi, cô đảm bảo, xin được ạ. Bác trưởng nhóm lôi danh sách ra, đeo kính nói, thế là sáng hôm đó, bác lên nhà cháu gọi nhé, báo tên nào. Cô nhận lấy bút, ghi tên theo chỉ dẫn. Được rồi, nhớ lịch hẹn nhé. Vâng. Dung các bà dọn đồ xong, Nhất Giao lên nhà đi tắm. Hôm đó cô ăn tối rất muộn, bông tuyết quận mình ngủ trên cái sofa được một giấc, thì Nhất Giao mới mang bát đi rửa. Cô rót một cốc nước uống, sau đó nhắn tin xin phép nghỉ. Chờ đồng ý xong xuôi, cô ngồi nghỉ một lát rồi mang sách ra đọc. Quyển sách lấy từ nhà dụ dân, Nhất Giao đã đọc hết từ tuần trước. Đầu tuần cô tới nhà anh trả sách, rồi tới thư viện mượn mấy quyển về đọc. Ngày trước cô rất thích đọc sách, cứ hàng tuần nhịn ăn lấy tiền mua sách, nên tủ trong nhà đã chật cứng. Chỉ sau này xảy ra chuyện, Nhất Giao quá bận biệu đi làm, nên chẳng còn chút thời gian ngồi một chỗ để cầm sách giấy lên nữa. Bây giờ quay lại thói quen này, cô bỗng có cảm giác như gặp lại hoài niệm xưa. Thật vui. Đồng hồ điểm 12 giờ Nhất Giao rụi mắt, cô gặp quyển sách lại, nhấc điện thoại lên không thấy có tin nhắn nào. Nhất Giao tắt máy, bế bông tuyết đang lăn lóc trên sofa vào phòng, rồi tắt đèn đi ngủ. Sáng ngày hôm kia, Nhất Giao dậy từ sớm sắp xếp đồ. Chuyện tới thành phố T cô không báo cho dụ dân biết, trong tâm niệm muốn cho anh một bất ngờ. Mới đầu nghe đến thành phố T, cô không do dự mà đồng ý tới đó. Nhất Giao thấy thật thần kỳ. Cô nghĩ mình sẽ không bao giờ vì một người mà sẵn sàng bỏ công việc để chạy đến một thành phố xa lạ chỉ vì nhớ nhung. Thế nhưng cô lại làm vậy vì anh. Trong lòng nhất giao bỗng hồi hộp. Sáu giờ sáng, xe từ cửa khu tập thể xuất phát, lăn lê mất nửa ngày mới tới thành phố T. Xe tới điểm dừng chân vừa tròn một giờ chiều. Thời tiết ở thành phố T bước vào mùa mưa ẩm, cả ngày bầu trời chỉ là một trạng thái mây mù sám xịt mưa phùn đổ ướt cả mặt đường. Đoàn xe dừng lại tại một nhà nghỉ tạm ổn. Mọi người xuống làm thủ tục nhận phòng. Nhất Giao được phân công ở chung với một bác gái trưởng nhóm. Chúng ta ở đây hai ngày một đêm thôi. Tối nay tạm nghỉ rồi mai mới tới chạy chỉnh mồ cơi. Chiều mai lên xe về. Nhất Giao mở túi đồ. Cháu có một chuyện muốn thương lượng với bác. Sao thế? Cháu có bạn ở thành phố T, nên nhân tiện. Đi từ thiện xong, sẽ qua chơi ở đó vài ngày. Cháu ở lại được chứ ạ? Bác gái cười. Vậy à? Được thôi, để mai ta thông báo với mọi người. Nhưng nhớ báo tin đầy đủ cho ta nhé. Ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì thì phiền lắm. Vâng ạ. Nhất giao nhắn tin cho dụ dân, dễ dàng lấy được thông tin nơi anh ở, mà không xảy ra chút sơ hở nào. Lo liệu đâu vào đấy, Nhất Giao cùng đoàn người dành nửa buổi chiều còn lại, nghe phổ biến kế hoạch, rồi đi ăn tối. Cả ngày hôm sau, mọi người đi tới ba trại trẻ mồ côi theo kế hoạch. Nhất Giao mang giấy màu tới, phát cho tường phòng một, đám trẻ thích thú tối nỗi, xeo hò ẩm ầm. Kế tiếp là phát quần áo, mỗi đôi trẻ đều được tự lựa chọn quần áo riêng của mình, rồi mang đi cất. Cỡ lớn cỡ nhỏ đều được phân loại rõ ràng. Thấy người từ thiện tới, nên mặt ai cũng sung sướng tươi cười. Có đứa còn nhảy lên đòi cô bé đi xuyên một vòng sân. Vừa thả đứa bé xuống, đã có mấy đứa khác chạy tới đòi bé theo. Nhất giao chiều theo ý mấy đứa nhỏ. Chơi với chúng tới tận gần trưa, thì lại phải lên đường đi tiếp. Chị xinh đẹp, nhớ quay lại thăm bọn em nhé. Cô bật cười vẫy tay chào, ngắm nhìn những nụ cười hồn nhiên trên khuôn mặt lấm lem bùn đất đang dần cách xa. Hành trình gần như kết thúc khi đến hai trẻ trẻ mồ côi còn lại, ba gái trưởng nhóm vẫn muốn đi thăm thêm cả hộ gia đình khó khăn, nên lúc xong hết việc đã là sáu giờ chiều. Nhất sau bận nguyên một ngày nên người thấm mệt, mồ hôi mồ kê nhễ nhại dính vào áo. Nhà bạn cháu ở đâu? Bọn ta đưa cháu tới luôn. Các bác tốt bụng hỏi. Cô đưa địa chỉ của dụ dân. Nửa tiếng sau, đã tới nơi. Cảm ơn mọi người ạ, mọi người đi cẩn thận. Nhất giao lấy hành lý xuống, vẫy tay chào Đi nhé Chiếc xe dần đi xa Nhất giao không vội thông báo cho dụ dân luôn Mà kiếm một quán nào đó ăn tối Tới hơn 7 giờ Cô rời khỏi quán ăn Đứng bên vệ đường gọi điện cho anh Trương đổ 3 tiếng Dụ dân nghe máy Chỗ anh khá ồn Anh chỉ nói Đợi một tí Rồi đi tới nơi vắng vẻ Nhất giao ngắm tòa chung cư trước mặt Lên tiếng Anh đang ở đâu thế? Đang đi ăn tối Đầu bên kia đã im áng hẳn Giọng anh rõ mồn một Ồ, anh ăn xong chưa? Dụ dần đáp Ăn xong rồi, đang chờ mọi người Ừ, khi nào anh về Thì nhớ lấy gói hàng em gửi anh nhé Anh ngạc nhiên Em gửi gì thế? Cô cười Anh về kiểm tra thì biết Ừ, nửa tiếng nữa anh về Được, em đi mua trà sữa Rồi chờ anh ở cửa đầu dây bên kia lặng thinh. Dụ dân sững sờ, bàn tay đang nắm điện thoại chợt khựng lại, không xác định được cô đang nói đùa hay là nói thật. Em bảo sao cơ? Trong la truyền tới tiếng cười êm tai của cô. Dụ dân, em tới tìm anh nè.